Chương 891, Thùy Hòa Thức Tỉnh, 1 Tiên đạo bước vào truyền tống trận tử vi tinh vị rời khỏi cổ địa miêu cương lập tức trở về thiên đình. Đạo tổ, ma đạo sẽ gặp đại nạn sao? Đắc Kiều công chúa hỏi, dường như nhân đạo thật sự có ý muốn tiêu diệt ma đạo, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, mộ dung nguyên vệ nói. Nhưng mà chiến lực của Lữ Thuần Dương vô địch thiên hạ, chỉ cần một mình ông ta cũng quét sạch được đỉnh ngạo mạng, tạ lan lại không có ở đây thì ma đạo còn ai có thể cản được ông ta chứ, Đắc Kiều Công Chúa mờ mịt hỏi. Trong thái cổ thần ma, thứ có thể ngăn được kiếm thần phong mang chỉ có mình thân thể bất tử của tử thần, nhưng, tôi thấy bây giờ tử thần đến một chút sức mạnh chiến đấu cũng không có, dường như đã xảy ra chuyện bất trắc gì rồi. Cô yên tâm đi, chỉ cần Lữ Thuần Dương xuất kiếm, tử thần nhất định sẽ trở lại, nhưng mà chỉ có một mình tử thần chống đỡ, thì ma đạo vẫn khó chạy thoát, trừ khi tạ lan có thể trở lại kịp thời. Dù cơ hội tranh giành cổ địa miêu cương đã kết thúc, lão cáo già đạo đức thiên tôn kia chắc chắn sẽ thả tà lan ra vào lúc dầu sôi lửa bổng này đâu. Mộ dung Nguyên Duệ nói, tạ lan thật sự là ma đạo tổ sư chuyển thế sao? Đắc Kiều Công Chúa hỏi. Không phải. Tại sao? Nếu như là vậy, ma đạo chẳng khác nào dẫm lên vết xe đổ, chắc chắn sẽ khó trốn khỏi tay thiên đạo. Thiên đạo đã lựa chọn kết thúc ván cờ này, nên sẽ không lật lại ván cờ này đâu. Nhưng mà thiên tâm khó đoán, là phải hay không đến lúc gặp được hắn mới biết được. Sau khi tiên đạo rời đi, nhân đạo chỉnh đốn lại đại quân đi sang đỉnh Tăng Ô, tạ Lưu Vân trông thấy phía trước là Lữ Thuần Dương, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cuộc chiến phong thần còn chưa diễn ra, ban đầu của ông ấy không hề muốn trở mặt với ma đạo vào lúc này, chỉ trách tên tạ Lan kia quá nham hiểm, một mình độc chiếm hết bảy cơ duyên của cổ địa Miêu Cương. Điểm mấu chốt là, nếu như tạ Lan thật sự là ma đạo tổ sư chuyển thế, Vậy thì lần này nhân đạo ác sẽ ra tay giết chết cậu ta. Không làm vậy, để ma đạo tổ sư múa bút thông thiên, sau này sẽ khó lòng ngăn cản việc ma đạo vùng dậy trong tương lai. Hắn không sợ ma đạo tổ sư sẽ tìm cách phục thù, bởi vì sau khi thiên đạo xuất hiện, nhất cử nhất động của ma đạo tổ sư đều nằm dưới tầm ngắm của thiên đạo, giống như 3.000 năm trước, họ ra sức chèn ép khiến ma đạo tổ sư không thể tham chiến. Trong cuộc chiến phong thần ngày trước, Chiến sự của ma đạo giai đoạn sau đều do tham lan và phá quân đảm nhiệm, ma đạo tổ sư không có cách nào đích thân ra trận giết địch. Nếu không, ma đạo cũng sẽ không nhanh chóng bị đánh bại như vậy. Không mất bao lâu, đại quân của nhân đạo đã đặt chân đến đỉnh căm hận, đại quân ổn định đội hình dưới chân núi, chiến tướng thiên tôn theo ta lên núi. Lữ Thuần Dương trút kiếm ra chỉ lên trời mà nói, nhân đạo chiến tướng thiên tôn lần này có hơn trăm người. Họ đã có kinh nghiệm từ lần ở cổ địa Miu Cương, lực chiến đã được cải thiện khá nhiều, cũng có mấy vị đạt cảnh giới Thiên Tôn. Thiên Tôn khó chứng, mỗi lần thăng cấp lên Thiên Tôn đều là một chuyện lớn. Nhân đạo lần này có các chiến tướng Thiên Tôn, đứng đầu Thiên Tôn gồm Trương Đạo Lăng, Tạ Lưu Vân, Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, Hỏa Long Chân Nhân. Ngũ Nhạc Đại Đế lần này đến là Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, cao thủ đứng đầu cảnh giới Thiên Tôn. Hỏa Long Chân Nhân là ân sư chỉ dạy của Lữ Thuần Dương. Tuy không xuất sắc bằng đồ đệ của mình trong tam giới, nhưng trình về thần kiếm cũng rất cao. Phương diện thiên tôn vô cùng mạnh còn có ngũ khí chân quân, tứ đại nguyên Soái mấy vị hộ pháp thiên tôn còn lại của nhân đạo cũng đến rồi. Tứ đại nguyên Soái là căn nguyên làm thành chiến lực thiên tôn, hiện tại cũng đã thăng đến cảnh giới thiên tôn mạnh vô cùng. Lần trước chúng thần lôi bộ nhân đạo thương vong nặng nề, chuyển đi cổ địa miêu cương lần này, lôi bộ không có chiến tướng thiên tôn nào khác. Vì vậy chiến tướng thiên tôn của nhân đạo lần này thiên tôn tinh nhuệ thời kỳ mạc Pháp thăng lên, ví dụ, thăng lên cảnh giới thiên tôn của 36 vị động chủ thiên động chính nhất đạo dạy thủ lĩnh đạo môn trong lịch sử như Trương Chi Viễn, Hứa Tinh Dương, các Hồng Đẳng. Tất nhiên, chủ lực chiến tướng thiên tôn vẫn là có xuất thân từ đệ tử ưu tú của đạo đức thiên tôn ở Hàm Cốc Quan cổ địa Miu Cương vừa là vùng đất có cơ duyên, cũng vừa là vùng đất cơ duyên cuối cùng còn lại trước khi trận chiến phong thần diễn ra, vì vậy Lần trải nghiệm này là cực kỳ quan trọng đối với các thiên tôn mới thăng cấp, có thể khiến họ thích ứng trước với cách chiến đấu ở cảnh giới thiên tôn, củng cố cảnh giới, chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần trong tương lai. Hơn trăm vị chiến tướng thiên tôn theo Lữ Thuần Dương lên núi, đội hình này, chính mộ dung nguyên vệ mang theo đại quân tiên đạo cũng không dám nên chiến. Ma đạo chỉ có đại quân hơn 20 vạn, chiến tướng thiên tôn cũng chỉ có vài người. Nguyên nhân ở chỗ, chiến tướng ma đạo dù đã trải qua nhiều cuộc chiến. Sông Quy Khư căn bản không có cơ duyên đột phá tu luyện đạo Pháp, mà chiến tướng ma đạo của tôi không có hệ thống tu luyện như đạo môn, vì vậy, cách để tăng lực chiến đấu cũng khác với hai đạo tiên. Chương 892, Thùy Họa Thức Tỉnh, 2 Sức mạnh chiến tướng ma đạo nằm ở thể chất và lực lượng Đa số là cận chiến, sử dụng pháp thuật thần thông không nhiều, hơn nữa, thân thể ngũ hành bẩm sinh của người tộc Quy Khư cũng có khả năng miễn dịch nhất định đối với pháp thuật thần thông. Vì vậy chiến tướng bậc cao của ma đạo tôi cũng có nửa phần đỏ với đỉnh cấp thiên tôn. Hoàn toàn có khả năng lấy nhiều đánh ít, tuy nhiên, cũng chỉ hạn định ở mức cảnh giới thiên tôn, thương tổn đối với thiên tôn mạnh vô cùng và cao thủ thiên tôn chính là cơ hồ còn không đủ, vẫn còn phải chịu đè ép dưới sức mạnh thân niệm của các thượng vị giả của họ. Lần này ma đạo xuất chinh, chiến tướng ở bậc bằng nửa phần đỉnh cấp thiên tôn có ba vạn người, bất kể cống chết, có thực lực cùng nhân đạo thiên tôn liều mạng chỉ là thương vong nhất định sẽ rất thảm, thực tế, nếu như Lữ Thuần Dương không có mặt ở đây, Khương Tuyết Dương hoàn toàn tự tin bản thân đủ sức xây dựng hàng phòng thủ ở đỉnh Tăng Ô, sơn hải quyết của Ngạo Phong, hình dạng rồng xương đen biến hóa không lường của Liễu Chi Nhung, thủy triều hắc ám cùng nguyệt thần Quỹ đạo của A Lê, pháp trận tấn công thấu rõ nhược điểm của Khương Tuyết Dương, sẵn sàng phòng thủ bằng mọi ngóc ngách của đỉnh Tăng Ô, đặc thù địa hình đỉnh Tăng Ô, sớm quyết định nhân đạo sẽ không cách nào phát huy ưu điểm của trận pháp lớn. Tuy nhiên, vì có Lữ Thuần Dương ở đây nên mọi chuyện trở nên khá khó khăn, đừng nói Thùy Hòa còn chưa tỉnh, dù cô ấy thoát khỏi quấy nhiễu của tâm ma, lấy thân thể tử thần đã nhập niết bàn 7 lần cũng khó bề ngăn lại hóa thân thành kiếm được ngưng tụ kết hợp lại từ thái cổ thần kiếm thần cách của Lữ Thuần Dương, thái cổ thần kiếm, một kiếm có thể ngăn lại trăm vạn bậc thầy. Mấu chốt quan trọng là, Lữ Thuần Dương còn tu luyện thần kiếm, kiếm khí thần kiếm có thể giết địch tầm xa. Nếu không phải bảy ngọn núi ở cổ địa Miêu Cương là tạo hóa thiên đạo, chỉ bằng kiếm khí của Lữ Thuần Dương đã đủ sức chém đứt một nửa ngọn núi, ma đạo hoàn toàn không tìm thấy chỗ nào để dựng hàng phòng thủ. Cách gọi cổ địa, kỳ thực bản thân địa hình tồn tại đều là không thể bị năng lực thần thông dễ dàng biến hóa. Giời núi lấp biển, có thể hô mưa gọi gió ở nhân gian, nhưng tại cổ địa thì lực bất toàn tâm. Nhìn xuống dưới núi, chiến tướng Thiên Tông nhân đạo càng lúc càng gần, đại quân ma đạo đều rơi vào trầm mặc. Cùng im lặng chờ đợi, nhìn thấy Lữ Thuần Dương vẫn chưa xuất kiếm, là vì thế núi đã giúp che khuất mục tiêu, mà ở lưng chừng núi có khối đá hoành sơn, đợi ông ta có tầm quan sát rõ ràng liền nhìn thấy chỗ đóng quân của đại quân ma đạo trên đỉnh núi. Quả nhiên, khi Lữ Thuần Dương đi đến chỗ khối đá hoành sơn, liền ra hiệu cho toàn bộ chiến tướng thiên tôn ngừng lại. Sau đó, ông ta một mình đứng trên tảng đá, rút kiếm ra, thần kiếm mênh mang, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng sắm. Nếu không ai đỡ kiếm lập quy của Lữ Thuần Dương, thì nó sẽ rơi vào vị trí trung tâm của Đại quân Ma Đạo, gây ra thương vong nặng nề. Thực tế ông ta có thể trực tiếp dẫn quân sông lên giết, nhưng như thế sẽ không khiến cho Đại quân Ma Đạo cảm nhận được nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi đã lấy đi hết toàn bộ bảy đại tâm nguyên lực cổ địa miêu cương, cộng thêm sự sỉ nhục nhận được ở cự Long Chi Thành, mối căm hận của Lữ Thuần Dương dành cho tôi càng sâu đậm đến cực điểm. Tôi không ở đây, sự phẫn nộ của ông ta chỉ có thể trút lên đầu đệ tử ma t Ngoài điều này ra, đỉnh núi vẫn còn hai tướng tham lan và phá quân, tùy tiện giết đi một người, cũng có thể phá vỡ mệnh cách sát phá lan của ma đạo. Tổ Long Ngạo Phong cũng có mặt, nếu như giết cậu ấy đi, chắc chắn sức mạnh công phá ngoại tại Tổ Long Nguyên Phong Thủy Kỳ Lân của ma đạo cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, mưu tính hương thịnh trở lại của ma đạo tổ sư cũng sẽ không cách gì xoay chuyển. Do đó, sát khí kiếm lập uy của Lữ Thuần Dương vô cùng hiểm độc. Hơn nửa ông ta cũng là một lòng muốn tiêu diệt đại quân Ma Đạo trên đỉnh Tăng Ô, trực tiếp đoạt đi tư cách tham gia cuộc chiến phong thần của Ma Đạo. Để tôi lên. Ngạo Phong đứng lên nói. Nói xong, Ngạo Phong hóa thân thành Tổ Long, lướt qua đại quân bay lên không trung, ý muốn dùng thân rộng ngăn cản thần kiếm của Lữ Thuần Dương. Ma Đạo có ba người có thể đỡ nổi đạo kiếm này, thân thể Tổ Long Ngạo Phong, thân thể Yêu Long Liễu Chi Nhung, dòng Thủy Triều của A Lê. Trong đó... Chỉ mỗi mình thân tổ lông Ngạo Phong đủ sức chặn được hoàn toàn mà chỉ bị thương chứ không chết, còn liễu Chi Nhung và A Lê đều có nguy cơ gặp nguy hiểm đến tính mạng, khương tướng, Ngạo Phong cậu ấy có thể chặn được kiếm lập quy của Lữ Thuần Dương sao? A Lê lo lắng hỏi, khó nói lắm, nếu như Lữ Thuần Dương chỉ có biến thân thành kiếm, thì Ngạo Phong không lo bị đe dọa đến tính mạng, nhưng nếu ông ta thức tỉnh thiên mệnh thái cổ kiếm thần, kiếm lập uy chứa sát khí lớn, hết thảy đều phụ thuộc vào vận may của Ngạo Long Khi Khương Tuyết Dương nói, dòng điệu đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nếu thành công ngăn được một kiếm này, Ma đạo vẫn có thể liều mình đánh một trận để phòng thủ, nhưng nếu như không thể ngăn được kiếm lập quy của Lữ Thuần Dương, thì cũng coi như Ma đạo chưa đánh mà đã thua hết một nửa. Thùy Hòa đứng im trên sườn núi lặng lẽ nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng không mảy may biến sắc, chỉ để lại trong mắt đệ tử Ma đạo một bóng lưng cô độc. Đợi Lữ Thuần Dương leo đến chỗ khối đá Hoành Sơn, ánh mắt Thùy Họa nhìn chầm chằm vào ông ta. Cùng với động tác của Lữ Thuần Dương, ngọn lửa đen trong mắt Thùy Họa càng ngày càng cháy dữ dội, cuối cùng, ngọn lửa đen cháy xuyên qua hốc mắt, và ngay khi Lữ Thuần Dương rút kiếm, tóc cô ấy phút chốc đã trở nên bạc trắng. Kiếm sắc tàn sát sinh mệnh, sức mạnh đã thương hồn phách, đi đôi với lời sấm của Thùy Họa, cả người cô ấy đột nhiên bay lên không, dùng thân thể tử thần đã nhập niết bàn 7 lần ngênh đón kiếm lập quy của Lữ Thuần Dương. Chương 893, Tai Họa Ngập Đầu, 1 Thùy Hòa vừa hành động, tất cả chiến tướng ma đạo đứng đấy đều cực kỳ hoảng sợ. Thoáng chốc vẽ mặt Khương Tuyết Dương đã ngay lập tức biến sắc, đã nhiều năm trôi qua, mọi người đều đã quen dần với khuôn mặt dịu dàng đầy tình cảm của Thùy Hòa. Trước đây cô ấy đã quá mệt mỏi, trên mình đầy vết thương, bên dưới diện mạo tử thần thờ ơ lãnh đạm, che đậy một trái tim sớm mệt trả rời. Sau khi mất trí nhớ, những người hiểu cô ấy chưa từng oán trách cô ấy một câu. Cô con gái nhà họ Lâm Hiền lành yếu đuối, so với thái cổ minh giới tử thần càng khiến người ta cảm thấy an ủi hơn. Khương Tuyết Dương từng nói, nếu như có thể, cô ấy hy vọng Thùy họa sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, ma đạo không thể không có tướng phá quân. Khương Tướng, chỉ Thùy họa thức tỉnh rồi sao? A Lê hỏi. Ừm, có lẽ cô ấy chưa bao giờ ngủ say, tóm lại khi ma đạo cần cô ấy nhất, cô ấy sẽ xuất hiện. Giờ đây, ma đạo đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, đối mặt với tất sát kiếm của Lữ Thuần Dương, Thùy Hòa không hề chùng bước, dũng cảm bước ra. Tử thần trên không đã đổi xin y rồi, hoàn thành niết bàn lần thứ bảy, bản thân Thùy họa có thể tự dùng linh hồn để vũ trang cho thân thể tử thần. Cô ấy hiện đang mặc một thân giáp đen huyền nặng nề, bao phủ một tầng hơi thở đậm mùi chết chóc, bộ chiến giáp bất tử huyền thoại bị vỡ vụn ở núi Hạ Lan. Giờ đây Thùy Họa đang mặc một thân chiến giáp vẫn giữ nguyên thần thái hấp dẫn như bộ chiến giáp đó, nhưng so với bộ chiến giáp bất tử huyền thoại thì càng thêm phù hợp với thân thể hoàng mỹ của cô ấy. Tử thần tóc trắng, cực kỳ lạnh lùng cũng vô cùng xinh đẹp, như cô ấy nói, tôi nở rộ giữa lúc đại khai sát giới, cũng như một đóa hoa nở rộ dưới ánh bình minh. Thùy Họa trên không trung, như đóa sen đen nở rộ, thời khắc cô ấy cực kỳ nở rộ như thế, kiếm khí lử thuần dương như sấm sét nổi trận lôi đình nhắm giữa nhị hoa sen đen mà nổ tung. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, kiếm khí hủy thiên diệt địa, uy lực phát ra bốn phương tám hướng. Thân thể tử thần của Thùy Họa không cách nào chịu được năng lượng hủy diệt trong thanh kiếm, hóa thành sương đen, phân tán sao động theo kiếm khí. Đệ tử ma đạo lặng lẽ hướng lên không trung, sương đen phân tán phản phất như tiêu tán gần hết, kiếm lập quy của Lữ Thuần Dương bị ngăn lại. Cái giá phải trả là thái cổ minh giới tử thần ma đạo hóa thành xương đen, thần hồn vụn vỡ. Lúc xương đen tan đi cũng là lúc thần hồn thùy họa bị diệt, thùy họa. Khương Tuyết Dương gào lên một tiếng, nước mắt tuôn trào như mưa đổ. Tại sao? Tại sao cô phải làm như vậy? Cô từng nói, nếu như ma đạo tổ sư trở lại, cô sẽ đem mạng mình giao cho ma đạo cơ mà, nhưng sao cô không đợi, đợi người trở về? Sa cô có thể nhẫntă rời đi như vậy chứ Lễ nào cô không có dũng khí để đối mặt hay sao phá quân, cô là đồ hèn nhát Hưng Tuyết Dương gào lên từng tiếng, bah.000 năm trước, cái chết của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn khiến ma đạoo biến mất chỉ trong một đêm tham la hộ Pháp Thiên Tôn nén nước mắt bi phẩn mà trầm súng đảo kim nhauo không có đạo tổ đệ tử ma Đ vẫn còn phá quân tướng lèo lái, nhưng giờ đây mất đi phá quân, ma đạoo làm sao có thể tiếp tục chiến đấu Phá quân mà chết, mệnh sát phá làng cũng tan vỡ theo. Trận chiến phong thần còn chưa bắt đầu, ma đạo đi vào ngõ cục rồi. Ma đạo đệ tử, chưa bao giờ thấy qua Khương Tuyết Dương mất bình tĩnh như vậy. Khương tướng, a lê cố nén nước mắt mà khuyên giải, nhưng chính bản thân cô bé cũng đang khóc không thành tiếng. Tất cả chiến tướng ma đạo âm thầm rơi lệ. Sương đen cuối cùng cũng tan đi, bầu trời lại trong xanh, không có vòng xoáy hư không màu đen. Cũng không có linh hồn mang năng lượng khí đen vì cô ấy mà tái hợp lại thân thể. Tất cả đều cho rằng tử thần đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi, hoàng hà có mười khúc quanh, rốt cuộc đều chảy về hướng đông. Hoàng hà sẽ không còn hoàng hà nương nương, ma đạo cũng sẽ thiếu đi tướng phá quân, từ giờ mệnh sát phá lan tam tinh sẽ khuyết đi một góc, trông vùi một nửa thành lũy giang sơn ma đạo. Thùy hòa ủ ê rời đi, là nỗi bi thương không thể bù đắp của ma đạo, cũng giống như vậy. Các thiên tôn của nhân đạo cũng không kịp trở tay. Tạ Lưu Vân với vẻ mặt không thể tin nổi mà lẩm bẩm, sư huynh, cô ấy thật sự đi rồi sao? Ừm. Trương đạo lăng thở dài nói, không ngờ, cô ấy cứ vậy mà rời đi. Ngữ khí tạ Lưu Vân có chút quạng cu ẻ. Tạ cũng không ngờ đến, trận chiến phong thần năm đó đã định trước là đạo tổ, lần này không ngờ người ra đi trước lại là phá quân, xem ra. Trước sau gì thì ma đạo vẫn thoát không khỏi vận mệnh bi kịch, có lẽ kể từ lúc giáo lý ma đạo được sinh ra, mọi chuyện đã được định sẵn như vậy rồi." Trương Đạo Lăng nói. Tạ Lưu Vân nhìn Lữ Thuần Dương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chuyện đã đến mức này, cũng không có cách nào vãn hồi được, tiếp theo chỉ có thể tiêu diệt hết đại quân ma đạo, diệt cỏ tận gốc, nếu không trong tương lai nhân đạo sẽ phải đối mặt với sự báo thù bằng mọi giá của ma đạo. "Giết." Lòng Lữ Thuần Dương đã quyết Một kiếm diệt đến cả tử thần cũng không khiến thù hận trong ông ta được xoa dịu đi chút nào, ngược lại càng khiến ông ta điên cùng hơn. Một kiếm đã diệt được tướng phá quân của ma đạo, thử hỏi tam giới ai có thể làm được, một kiếm này số mệnh đã định lưu danh sự sách, sẽ được người đời sau nhắc đến vô số lần. Kiếm là bách binh chi tổ kiếm trung thần kiếm, nhân trung kiếm thần. Thần kiếm trong các loại kiếm, kiếm thần trong muôn ngàn người, lửa thuần dương hào khí ngút trời, thanh kiếm trong tay như giảy cầu vồng Ngạo nghệ nhìn sự thăng trầm của các bậc kiếm khách trong thiên hạ Trận chiến thiên tôn oanh liệt nhất bắt đầu Chương 894 Tai họa ngập đầu 2 Cùng với tiếng ngâm của hai rồng ngạo phong và liễu chi nhung Ma đạo đã phong tỏa đường lên đỉnh núi A lê bắt đầu bắn tên hình nguyệt đạo Mũi tên nguyệt thần hóa thành thủy triều hắc ám khủng khiếp Lữ thuần dương lại phát ra kiếm khí Thuần quân xuất kiếm chặn lại Theo sau là thuần quân và lữ thuần dương bay lên không để đối mặt Thần kiếm của Lữ Thuần Dương uyên thăm đến mức nghịch thiên, thuần quân tam kiếm cùng xuất ra, không gì cản nổi, chỉ trong chốc lát công phu toàn thân đã bị kiếm khí của Lữ Thuần Dương đâm thủng, toàn thân bê bết máu. Thần kiếm của Hỏa Long chân nhân cũng kinh người không kém, ông ta chọn mục tiêu là A Lê. Triều cường hát ám của A Lê quá dữ dội, có cô ấy, nhân đạo thiên tôn đều nguy hiểm. Trong lúc ngạo phong chặn lại phép thần thông của thiên tôn công kích, vẫn không quên phun ra sức mạnh của Hải Dương. Chính là nhờ vào sức mạnh từng làn sóng hải dương của ngạo phong, ma đạo mới có thể phòng thủ được. Tuy nhiên, sự chênh lệch sức mạnh chiến đấu quá lớn, không bao lâu, liễu chi nhung không thể không bạo hóa thành hình dạng rồng xương đen, bắt đầu hấp thụ sức mạnh thần hồn của nhân đạo thiên tôn. Thấy vậy, ngũ khí chân quân ngưng tụ kết thành trận, triệu hồi ngũ khí chân lông, bay lên không trung chiến đấu với rồng xương đen do liễu chi nhung hóa thành, liễu chi nhung bay lên không, khiến ma đạo mất đi một tuyến phòng ngự. Tạ Lưu Vân giác theo chục vị nhân đạo thiên tôn đánh lên, Lưu Phong Sương dẫn theo chiến tướng ma đạo xông lên chặn lại, lực lượng thiên tôn lớn, ngay khi chạm mặt, chiến tướng ma đạo tử thương vô số. Khương tướng, đánh thôi. Các đệ tử ma đạo bình thường đứng phía sau đồng thanh hét lên, nhìn những đệ tử ma đạo này muốn tìm đường chết, trong mắt Khương Tuyết Dương hiện lên vẻ chịu đựng không nổi, sau đó tất cả đều hóa thành sự quyết tuyệt, lịch sử tái hiện. Lần trước ma đạo đệ tử ở Kim Ngao đảo không một ai sống sót, hôm nay lại y như vậy, Khương Tuyết Dương ngay lập tức nhanh chóng bố trí đội hình, đem hơn 20 vạn đệ tử ma đạo bình thường bố trí lần lượt thành trận pháp công kích, lao lên chiến đấu như thiêu thân bay vào lửa, các đệ tử ma đạo bình thường rất khó làm tổn hại đến thiên tôn. Nhưng đương lúc họ hoàn toàn không màn đến sống chết, niềm tin đã ngưng tụ kết thành sức mạnh ý chí vô cùng mạnh mẽ. Loại sức mạnh ý chí được củng cố và gia tăng này của các đệ tử ma đạo không bị thần niệm thiên tôn áp chế được, hết lớp này đến lớp khác dẫm lên chiến hữu nhằm hướng thiên tôn mà giết. Lữ Thuần Dương trên không trung đánh thuần quân khắp người đầy vết thương, rút ra khoảng trống, một nhát kiếm trên không nhằm vào giữa ma đạo đại quân dưới đất mà chém, kiếm khí bùng nổ, nháy mắt đã lấy đi hàng vạn sinh mệnh của đệ tử ma đạo. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế triệu hồi Thái Sơn chi hồn, Thái Sơn phản chiếu to lớn vô song từ trên không rơi ụp xuống giết vô số đệ tử ma đạo, hào quang lưu chuyển, pháp khí bù chú thần thông, đòn tấn của nhân đạo tôn như sao băng rơi xuống, mỗi lần rơi xuống chạm đất đều sẽ gây ra thương vong lớn. Tuy nhiên, đối mặt với thương vong thảm thương nặng nề như vậy, đệ tử ma đạo dường như không để ý, trong mắt họ giờ đây chỉ có sát ý, ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, không biết ai ở phía sau đã hét lên một tiếng, tiếp đó đệ tử ma đạo tấn công càng điên cuồng hơn. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, Xương cốt chất đóng như núi, đối mặt với loại tấn công điên cùng bất kể sống chết này, nhân đạo thiên tôn cuối cùng cũng bắt đầu chịu thương vong, lần lượt từng thiên tôn bị ma đạo đệ tử vây giết, hoặc có lẽ chết do thủy triều hát ám của A-Lê bắn hạ. Thấy vậy, hỏa Long chân nhân hét lên một âm thanh dữ dội, hỏa Long kiếm trong tay vụt bay lên không nhắm đến hướng của A-Lê mà đâm, kiếm hóa thành một con hỏa Long trên không trung, màn theo kiếm khí thần kiếm khí thế vô song, gầm lên một tiếng định nuốt chửng lấy thân hình A Lê. Nguyệt dẫn, Triều Tịch Lưu, A Lê biết bản thân khó mà cản được, dương cung kéo ra lốc xoáy hư không, muốn nuốt lấy Hỏa Long. Nhìn thấy Hỏa Long bị lốc xoáy hư không của Triều Tịch Lưu nuốt chửng từng chút từng chút một, A Lê chuẩn bị phản công, thì đúng lúc này lốc xoáy hư không đột nhiên ầm lên phát nổ, Hỏa Long lại ngang nhiên xuất hiện lần nữa, dù uy lực kiếm khí đã suy giảm nhiều, nhưng bản thân Hỏa Long lại có sức mạnh hủy diệt mạnh vô cùng. Lúc này A Lê đã cạn kiệt thần niệm do thi triển triều tịch lưu, căn bản không phản ứng kịp đã bị chìm ngập trong ngọn lửa đầy sát ý của hỏa lông, cuối cùng chỉ nghe một âm thanh đau đớn hét lên, thân thể A Lê gãy nát từ trên không ngã xuống. Khương Tuyết Dương đỡ lấy, bởi vì thần hồn chịu tổn thương nghiêm trọng mà A Lê rơi vào hôn mê sâu, sống chết không rõ. Mất đi sự uy hiếp từ những mũi tên của A Lê, nhân đạo thiên tôn tấn công càng mạnh liệt hơn, ma đạo đệ tử tử thương càng thê thảm. Tạ Lưu Vân đánh lui Lưu Phong Sương, ngũ khí chân quân triệu hồi ngũ khí chân lòng dưới sự giúp sức của ngũ lôi thần thông của Trương Đạo Lăng, xua tan rồng dạng sương đen của Liễu Chi Nhung, Thái Sơn Đại Đế lần này triệu hồi Thái Sơn Phản Chiếu, tiếp tục trấn áp ma đạo đệ tử. Trên không, thuần quân cùng Lữ Thuần Dương đối đầu cũng không còn chịu nổi bao nhiêu thương tổn nữa, máu tuôn xối xả, không thể không hóa thân thành kiếm tránh đi công kích, thân kiếm bị tàn phá khắp nơi, trên thân kiếm vết nứt nhiều vô số. Lữ Thuần Dương ngược lại vẫn khăng khăng không tha cho cô ấy, một tiếng hét nổi lên, thanh sách kiếm định chém ngang hông Thuần Quân. Ngạo Phong bay lên trời, thân thể tổ lông càng quét qua chỗ thiên tôn, lao nhanh như chớp đến chỗ Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương đành phải thu kiếm lại để nhắm vào Ngạo Phong, Thuần Quân lại thoát được một kiếp nạn, xuyên xuống dưới đất, ánh sáng trên kiếm đã mờ đi không còn được nửa phần sắc bén nữa. Chẳng bao lâu, thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã chém đứt vẫy rồng trên thân của Ngạo Phong. Ngạo Phong không thể không liều chết thi triển Sơn Hải Quyết, hóa thành dãy núi trắng ngang qua trước mặt Ma Đạo Thiên Tôn. Ngạo Phong, A Lê, Liễu Chi Nhung, Thuần Quân đây, tứ đại chiến tướng đỉnh cấp của Ma Đạo toàn bộ bị thương tổn, người người đối mặt với nguy cơ sống chết tồn vong. Chỉ đợi dãy núi do Ngạo Phong hóa thành bị nhân Đạo Thiên Tôn đánh tan, đại quân Ma Đạo sẽ thật sự gặp tai hòa sụp đổ. Chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết, chúng ta sẽ bị lãng quên giữa người còn sống và người đã chết chúng ta có thể quay lại thế giới trước đây đã từng nói lời ly biệt, thế nhưng vĩnh viễn không thể quay trở lại những ngày tháng mà chúng ta đã sống, không thể nào quay trở về bên cạnh những người mà chúng ta thương yêu. Sự tồn tại của chúng ta cũng là một lời nguyền, vì vậy chúng ta lãng quên quá khứ, cũng bị quá khứ lãng quên. Sức mạnh chân chính của tử thần chính là sự lãng quên. Trên bầu trời sáng trong của quên lãng, tử thần đang miết bàn lần thứ 8 của cô ấy. Chương 895, linh hồn chi hỏa, 1 Dưới đỉnh Tăng ô xếp dài hàng vạn đại quân nhân đạo, Trương Chi Viễn không có đi cùng với những thiên tôn khác tiến thẳng về phía đỉnh Tăng Âu, ông cùng với lâm thiên tôn trong chính vị hộ pháp thiên tôn ở lại trấn giữ dưới núi. Một kiếm của Lữ Thuần Dương có thể tiêu diệt được phá quân chi tướng của Ma Đạo, bạo phát được uy năng của kiếm thần Thái Cổ, trong mắt của tất cả đệ tử nhân đạo đều ngập tràn sự phấn kích không thôi, niềm kiêu hãnh dân trào từ đáy lòng. Thắng thua đã định, tiêu diệt đại quân Ma Đạo chỉ còn là vấn đề thời gian Không ngờ ma đạo lại dùng phương thức này để rút lui. Trương Chi Viễn cảm khái, đây gọi là sai một ly là đi một dặm, ma đạo tổ sư cứ ngỡ rằng tranh đoạt được 7 đại cơ duyên trong miêu cương cổ địa sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho ma đạo trong cuộc chiến phong thần, nhưng lại không ngờ bỏ ngựa bắt ve, chim sẽ trực sẵn, thất bảo như ý linh lung tháp của đạo tổ đã trực tiếp khiến cho hắn không còn cách nào tham dự trận chiến trong cổ địa. Lâm Thiên Tôn đáp lời, Trương Chi Viễn trầm mặt. Chìm vào ký ức trong quá khứ. Ông sinh ra vào thời đại mạc Pháp, đã gần 200 năm ông lưu trú tại nhân gian, mãi cho đến khi kết thúc thời đại mạt Pháp mới phi thăng lên hàm Cốc quan Khi ông còn đứng đầu núi Long Hổ Chính Nhất Đạo, Lâm Thùy Họa khi ấy vẫn chỉ là Hoàng Hà nương nương dưới sông Hoàng Hà mà thôi, về sau là do sư đệ tạ Lưu Vân của ông đã trình mò thiên cơ, cướp đi cổ quan trấn hồn trong đàm Cửu Long. Qua hơn trăm năm, tham Lan nhập thế, tạ Lan ra đời. Đối với ma đạo tổ sư tạ Lan ngày hôm nay, có thể nói là Trương Chi Viễn trong coi tôi đến khi trưởng thành, Huệ Tề Quán chính là tai mắt của núi Long Hổ, vẫn luôn âm thầm theo dõi ông, nhưng buồn cười thay khi ấy ông cứ tưởng rằng tạ Lan đã trộm đi mạng của tạ Lưu Vân. Trương Chi Viễn còn nhớ như in những gì xảy ra tại đàm cửu Long năm xưa, hôm đó chính là ngày ma đạo sát phá Lan tam sao tề tựu, đáng lẽ hôm đó Lâm Thùy Họa sẽ gặp kiếp nạn chết chóc. Nhưng không ngờ phong lưu thiên tôn của ma đạo không tiếc hóa thân thành sao băng thoát khỏi bàn tay của thiên đạo chỉ vì muốn giữ lấy một sợi sinh cơ cho, phá quân tương lai của ma đạo. Bởi vì ông đã lưu lạc tại đây quá lâu, chịu khói lửa nhân gian sâu sắc. Thật ra thì ông và tạ Lưu Vân Sư Huynh đệ hai người, đều là những người nặng tình nặng nghĩa, cái chết của Lâm Thùy Họa, đối với nhân đạo mà nói là chuyện đáng mừng, nhưng đối với ông thì lại có vài phần thương tâm. Phá quân chi tướng đã mất. Tiếp theo sẽ phải đến lượt Khương Tuyết Dương rồi, ông nhớ lại cái năm mà Khương Tuyết Dương tân nhiệm thiên hạ hành tẩu toàn chân giáo, cô còn ghé qua núi Long Hổ để thăm hỏi ông. Khi hồn của tạ Lưu Vân vào cổ quan trấn hồn, âm ti còn có một lời bình, Long Hổ hành tẩu đã thất tình, chung năm còn có Khương Tuyết Dương, chẳng qua chỉ là lý niệm của tam đạo không hợp, cớ sao phải tranh giành đấu đá đến nỗi người sống ta chết, tiếc thay, nhân gian có người vì tình mà bạc trắng mái đầu, thiên đạo vô tình để bãi bể hóa nương dâu. Chính ngay lúc Trương Chi Viễn vẫn còn hoài niệm về quá khứ thì bỗng dưng bị giọng nói của Lâm Thiên Tôn làm cho bừng tỉnh, "Trương đạo hữu, cái gì thế kia?" Ông đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trên không trung của đại quân nhân đạo từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một màn sương đen mờ nhạt. Màn sương đen rất mỏng, tựa như một lớp khói mờ mịt, trong lòng Trương Chi Viễn lúc này có một dự cảm cực kỳ không lành, từ màn sương đen khiến ông cảm nhận được một luồng khí chết chóc, nhưng màn sương mỏng thế Căn bản không thể thấy được sát khí giấu ở chỗ nào. Lữ Thuần Dương lúc này đang giết chóc hăng say, các chiến tướng thiên tôn của ma đạo cũng đang bắt đầu triển khai đồ sát đối với ma đạo, không ai chú ý đến màng sương đen đang bao trùm ở phía trên không trung. Nếu như tạ Lưu Vân có mặt tại đây, nhất định có thể nhìn ra được vấn đề, nhưng Trường Chi Viễn và Lâm Thiên Tôn lại không có bản lĩnh đó. Vào lúc hai người đang phóng thích thần niệm. Chú tâm vào suy nghĩ thì mạng sương đen đó bắt đầu tập trung dồn lại vào trung tâm với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Màu sắc ở ngoài rìa rất nhạt, càng vào giữa thì càng đậm màu, đến tầm điểm thì đen tối như mực. Nguy rồi, đây là tử thần Niết Bàn. Cuối, cùng, Trương Chi Viễn đã nhận thức được nó là gì, chỉ tiếc là không còn thời gian nữa. Sau khi Tà Ma đã chết trong miêu cương cổ địa, hồn năng vẫn còn nồng nặc đến mức không từ nào diễn tả được, Thùy Hòa không hề bị kiếm khí tiêu diệt mà là thần hồn phân hóa thành một vật thể vô hình, âm thầm hấp thụ hồn năng. Lần này, tốc độ mà cô ấy hấp thụ hồn năng nhanh vô cùng, đợi đến khi mạng sương đen đó bao phủ toàn bộ đại quân nhân đạo thì hồn năng của cả vùng cổ địa miêu cương đã bị cô ấy hấp thụ hoàn toàn, vòng xoáy trong hư không vừa hình thành, bóng dáng của thái cổ minh giới tử thần cũng từ trong đó nhảy vọt ra ngoài. Thần quy của tử thần, khiến cho toàn bộ đại quân nhân đạo đều bị bao trùm ở bên trong. Chương 896 linh hồn chi hỏa 2 Các đệ tử nhân đạo cấp thấp bắt đầu phát trung lên vì sợ hãi, cho dù là những lão binh hay nửa bước thiên tôn tiên phong gì đó cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên Tôn đương nhiên cương quyết rời khỏi, rất nhanh đã xông thẳng về phía đỉnh tăng Ô để cứu binh. Trương Chi Viễn hô to ra lệnh cho đại quân nhân đạo giải tán ra tứ phía, còn bản thân ông thì không bỏ chạy cùng Lâm Thiên Tôn, mà chỉ đứng ngay tại chỗ đưa mắt nhìn Tử Thần hoàn thành lần niết bàn thứ 8. Nếu như Tử Thần đến giết ông, Vậy thì sẽ có càng nhiều đệ tử nhân đạo có cơ hội sống sót, ông dự cảm rằng lần này tử thần trở về, nhất định sẽ khiến cho đại quân nhân đạo gặp phải hạo kiếp kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Lâm Thùy Hòa đang lơ lửng trong không trung giờ đây đã không còn là cô gái nhà họ Lâm của 400 năm trước nữa, diện mạo của tử thần đã chứng minh cho thân phận của cô ấy. Mái tóc trắng xóa đang múa lượng theo gió, sau lưng cô ấy còn khoác chiếc áo choàng màu đen, ngọn lửa đen trong mắt Thùy họa đang phấn khởi bùng cháy, biểu cảm lạnh lùng. Tựa như một tảng băng tự cổ không bao giờ tan chảy, lại giống như một vực sâu thẳm thẳm không chạm đáy, điều khiến cho người ta hoảng sợ hơn chính là vũ khí trong tay cô, đó chính là một cây lưỡi liềm to chẳng. Lưỡi liềm trắng như tuyết, đối liền với thân đao đen muôn. Tử thần mang lưỡi liềm, thu và cắt linh hồn. Mắt thấy đệ tử nhân đạo đang chạy loạn tứ phương, khóe môi của Thùy họa bắt đầu nhét lên, lộ ra nụ cười thật tàn ác, sau khi lốc xoáy trong hư không đã biến mất triệt để. Cơ thể cô ấy nhanh như chớp xong về phía phục địa của đại quân nhân đạo, trong miệng thốt lên, "Linh hồn chi hỏa." Lấy địa điểm của cô ấy làm trung tâm, vô số ti lửa màu đen khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thứ mà mấy đống lửa nhỏ này tấn công không phải chỉ thể xác, mà trực tiếp thiêu cháy thần hồn, phạm vi đốt cháy cực lớn, đám đệ tử nhân đạo không kịp chạy thoát, đều bị ngọn lửa đen nuốt chỉnh thần hồn. Tàn nhẫn giết hại sinh mệnh, sức mạnh đánh tan linh hồn, chỉ trong thoáng chốc, trăm vạn đại quân nhân đạo đã bị quét sạch hết 7 phần. Tổng cộng có đến 70 vạn đại quân đệ tử nhân đạo bị linh hồn chi hỏa thiêu rụi thần hồn, tử thần sau 8 lần niết bàn đã sở hữu tử thần áo nghĩa hoàn toàn mới, linh hồn chi hỏa là bước cải tiến hoàn hảo để thay thế cho hồn năng bạo phát, trở thành thần thông công kích trong phạm vi rộng của tử thần. Dưới cảnh giới thiên tôn, kẻ nào rơi vào phạm vi tấn công của linh hồn chi hỏa thì sẽ không có một ai may mắn sống sót. Xét về sức mạnh hủy diệt, Linh hồn chi hỏa kém xa kiếm hải của tôi, bởi vì kiếm hải có thể cấm kỵ đạo tổ, nhưng mà, phạm vi công kích tàn phá giết chóc vượt xa kiếm hải, chấp mắt đã tiễn 70 vạn đại quân xuống suối vàng, quả không hổ danh là tử thần. Cảnh tượng trước mắt mới đúng là sự trở lại của tử thần, chết chóc, hoảng sợ, ám ảnh, hủy diệt. Cho dù có vài tên may mắn chạy thoát, thì nỗi ám ảnh kinh hoàng của linh hồn chi hỏa cũng sẽ cơn ác mộng đeo bám bọn họ suốt quãng đời còn lại Thùy họa không nhân cơ hội truy sát đám người kia, chỉ đứng lặng người tại chỗ nhìn về hướng đỉnh núi Tăng Ô, tại sao cô không giết ta? Trương Chi Viễn hỏi, Thùy họa lạnh lùng liếc ông ta một cái, đáp, cần gì phải bồi thêm một đao làm chi? Nói xong, Thùy họa xoay người, như con cú đêm bay thẳng lên đỉnh núi, nhìn bóng lưng dần khuất xa của Thùy họa Trương Chi Viễn sửng sờ trong chốc lát, tiếp đó nghe thấy âm thanh vỡ vùng của huyền quan tuy ông ta không bị linh hồn Chi hỏa thiêu cháy thần hồn. Nhưng bởi vì ông ta vẫn luôn đứng yên tại chỗ, nên lúc tử thần bạo phát sát cơ tiêu diệt 70 vạn đại quân, sát khí đã âm thầm chui vào cơ thể ông ta. May thay, Thùy Họa vẫn nhớ Trương Chi Viễn từng có ơn bảo vệ tôi, không thiêu hủy sạch sẽ huyền quan của ông ấy. Nhưng mà từ nay về sau Trương Chi Viễn chỉ có mỗi cảnh giới thiên tôn, huyền quang bị vỡ không còn có thể phát huy bất kỳ huyền quan nào nữa. Đỉnh núi Tăng Ô, đối mặt với sức mạnh hủy diệt đáng sợ của thiên tôn, Lưu Phong Sương chỉ huy đội quân ma qu nguyện chết bảo vệ Khương Tuyết Dương thân chồng của Liễu Chi Nhung bao phủ lấy đám thiên tôn nhân đạo đang dần rời rạc Long hồn bị tổn thương chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang vọng cơ thể yêu l long hắct ám rơi từ trên không xuống đất vẫy rồng vung vải tứ tung cơ thể yêu lông gần như đã vỡ nát như tương hơi thở thoi thóp như đèn dầu cạn long hồn gửi gắm trong Long châu dần dần chìm vào giấc ngủ sau Lưuong Xương bị kiếm khí thần kiếm của hỏa long chân nhân đâm một nhát ngay bụng đã không còn sức che chắn cho Hương Tuyết Dương Ngọn núi do ngạo phong hóa thành, cũng sắp bị Thiên Tôn Nhân Đạo phá hủy. Thuần quân bị đánh về nguyên hình nên không biết khi nào linh thức mới có thể ngưng tụ lại, ta lệ sống chết không rõ. Hơn 20 vạn đại quân ma đạo, chiến đấu đến giây phút này chỉ còn sót lại không quá 5 vạn người. Mà Thiên Tôn ma đạo cũng chỉ chém được mười mấy người. Từ khi ma đạo tái xuất đến nay, đây chắc chắn là trận chiến thảm khốc nhất. Nói nông na thì chỉ là vụ thảm sát theo một chiều, bây giờ Hương Tuyết Dương đang âm thầm ngưng tụ thần niệm, chuẩn bị cho thời khắc tự bạo huyền Quang mà Lữ Thuần Dương hoàn toàn không hề có ý định cho cô ấy cơ hội làm điều điên rộ đó. Lúc Thiên Tôn Nhân Đạo vẫn đang không ngừng tàn sát các đệ tử dũng cảm của ma đạo, Lữ Thuần Dương đã khóa chặt khí cơ của Hương Tuyết Dương, chuẩn bị dùng một kiếm giết chết phá quân xong, sẽ ngay lập tức tiễn tham lan cùng xuống suối vàng. Thế nhưng chính lúc đó... Lữ Thuần Dương bỗng nhiên nghe thấy cờ chiêu hồn nhân đạo bên trong huyền quan của ông ta nổ tung một tiếng. Ngay khi đạo Đức Thiên Tôn quyết định Lữ Thuần Dương sẽ là đạo tổ nhân đạo đời tiếp theo, tạ Lưu Vân đã giao cờ chiêu hồn cho ông ta. Cờ chiêu hồn của tam đạo có chung một đặc điểm, đó là có thể hấp thụ ý chí anh linh của đệ tử đạo môn đã tử trận trên chiến trường. Lúc này đây, cờ chiêu hồn bên trong huyền Quang của Lữ Thuần Dương bỗng nhiên rung lắc dữ dội, tuyên cáo có 70 vạn đệ tử nhân đạo đã chết cùng một lúc. Đệ tử nhân đạo có thể đến tham chiến ở cổ địa Miêu Cương đều là tinh anh kiệt xuất của nhân đạo, họ chính là chủ lực của trận chiến phong thần trong tương lai. Lữ Thuần Dương căm phẫn tột cùng, xoay người hướng về dưới núi, tóc trắng bay phất phới, tử thần Thùy Họa khoát lên người một tấm áo tràn đen, đang điên cuồng lao thẳng lên đỉnh núi như con cú đêm. Chương 897, Phá quân quay lại, 1. Lữ Thuần Dương nheo mắt lại, nhìn chầm chầm vào Thùy Họa đang nhảy vọt lên trên núi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Thiên Tôn ở phía trước Thùy Họa đang liều mạng chạy lên đỉnh núi. Trong hàng ngàn năm tu luyện của Lâm Thiên Tôn, ông ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Thiên Tôn khó chứng, dưới Thiên Tôn đều là kiến cỏ, mà giờ phút này ông ta cảm thấy mình chính là kiến cỏ đó. Bóng ảnh của tử thần như dòi bọ, ông ta dùng hết để sức chạy, nhưng không thể thoát khỏi được. Cuối cùng, ông ta nhìn thấy Thiên Tôn của nhân đạo, nhìn thấy Lữ Thuần Dương hóa thân thành kiếm. Trong lòng ông ta như trút được một tảng đá xuống đất, nhưng vào lúc này, ông ta chú ý đến lông mày lửa thuần dương khẽ động đậy, trong nháy mắt lửa giận bốc lên, đằng đằng sát khí. Ngay sau đó, Lâm Thiên Tôn nhận ra cô đột nhiên bay lên. Cổ địa miêu cương không thể ngự không phi hành, ngoại trừ Lữ thuần dương đã hóa thân thành kiếm có thể mượn trợ lực của kiếm khi mà bay lên, những người khác không cách nào bay được. Lâm Thiên Tôn không thể hiểu tại sao cô lại đột nhiên bay lên, mãi đến khi cô nhìn thấy chính mình bên dưới. Bản thân mình ở bên dưới vẫn đang chạy hết tốc lực, nhưng đã mất đầu. Chỉ sau đó, Lâm Thiên Tôn mới nhận ra rằng mình đã bị lưỡi hái tử thần chặt đầu rồi. Không kịp hét lên thì phần đầu đã bị lửa đen bao quanh, thần hồn còn không kịp trốn vào huyền quang, đã bị linh hồn chi hỏa thiêu rụi hết thảy, mà thế giới huyền quang của cô cũng đồng thời bị mất đi. Lưỡi hái tử thần chỉ có thể làm tổn thương thể xác, còn ngọn lửa đen trên lưỡi đau thì thiêu rụi thần hồn. Trước hết khoan nói đến thần thông có được sau 8 lần miết bàn, Thì lưỡi hái tử thần này đã là một đại sát khí độc nhất vô nhị trên cõi đời này, cảnh tượng kinh khủng trước mắt đã khiến cho đám thiên tôn nhân tộc còn chưa khôi phục trạng thái sau khi điên cuồng tàn sát đệ tử ma đạo lập tức bình tĩnh lại, tử thần đến rồi, mang theo cả quyết tâm trả thu cùng sự giận dữ. Ngoại trừ tạ Lưu Vân, Hỏa Long Chân Nhân, Đông Nhạc Đại Đế và những bậc thầy khác của nhân đạo có thể giữ bình tĩnh, thì tất cả thiên tôn của nhân đạo cũng đều cảm nhận được thần uy của tử thần. Tại thời điểm này đã không còn ai đang tiếp tục săn lùng các đệ tử còn lại của ma đạo nữa, tử thần mới là mối đe dọa chính của hiện tại, Lữ Thuần Dương sắc mặt u ám, không nói gì, đây là một sự sỉ nhục đối với ông ta. Đây lại là chuyện gì nữa đây? Đông nhạc Thái Sơn Đại Đế hỏi, tử thần không chết, vừa trên lượng hồn năng mà Lâm Thùy Họa giải phóng ra hiện giờ, e rằng đã hoàn thành lần miết bàn thứ 8 của tử thần rồi. Tạ Lưu Vân đáp. Làm sao có thể? Cô ta đã bị thuần dương một kiếm giết chết, thần hồn cũng không còn, làm sao có thể niết bàn trùng sinh? Hỏa Long chân nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, ta cũng không hiểu làm thế nào mà cô ta có thể che giấu chuyện này. Đương nhiên bọn họ không thể hiểu ra được, bởi vì bọn họ không biết, năng lực mạnh nhất của tử thần chính là lãng quên, thực tế thì, khi đó lửa thuần dương không thực sự quét sạch thần hồn của thùy họa, thần hồn hóa thành từng sợi từng sợi niệm lực, thoát khỏi sự sát phạt của kiếm khí. Nếu Lữ Thuần Dương kịp thời tạo ra một kiếm hải, thì Thùy Họa sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Đáng tiếc, niềm hưng phấn không thể kìm nén sau khi một kiếm giết chết phá quân của ma đạo đã chiếm lĩnh cơ thể và tâm trí của ông ta, Lữ Thuần Dương căn bản là không thể giữ bình tĩnh để dò xét cẩn thận xem liệu Tử Thần còn sót lại thần niệm nào không. Ta có thể giết cô ta một lần thì cũng có thể giết lần thứ hai, lần này, ta muốn xem cô ta có thể niết bàn nữa hay không." Lữ Thuần Dương cực kỳ lạnh lùng nói. Sư Huynh, chớ xem thường địch. Tử thần tám lần niết bàn so với phá quân Thiên Tôn năm đó còn mạnh hơn, tạ Lưu Vân nhắc nhở. Vậy đã làm sao, dưới thanh kiếm của ta, cô ta chẳng là gì cả. Lữ Thuần Dương vẫn kiêu ngạo như trước, sau khi nhân đạo Thiên Tôn đột nhiên ngừng tấn công, các đệ tử ma đạo sống sót sau cuộc truy sát đều ngơ ngẩn cả. Khương Tuyết Dương lần này thương rất nặng, nếu không phải cơ thể thanh liên sinh cơ lớn mạnh. Thì căn bản cô ấy không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Sau khi phục hồi cơ thể bị thương tổn của mình, cô ấy ngay lập tức truyền một luồng gió hồi phục vào cơ thể của Lưu Phong Sương vẫn còn lưu lại chút ít thần thức. Lưu Phong Sương vì để bảo vệ cô mà đạo thể thiên tôn gần như bị vỡ vụn, vết thương nghiêm trọng nhất đến từ hỏa Long chân nhân, xém nửa đã bị chặt đứt một nửa cơ thể. Giáp mỏng trên người đã bị xé toạt, làn da trắng nõng mỏng manh bị thương nhìn thấy cả xương, cả người như tắm trong máu. Nếu bị Bác Minh Tú bắt gặp bộ dạng hiện tại của cô ấy, cũng không biết kiếm ý quỷ kiếm sẽ bùng nổ đến mức nào nữa. Khương Tuyết Dương thần niệm cũng không nhiều, chỉ giúp Lưu Phong Sương ổn định thương thế và ngăn việc mất đi sinh cơ, sau đó thì cô cũng không còn sức lực để giúp đỡ những người khác nữa. A Lê còn đang hôn mê sâu, may mắn dù sao cô bé cũng là Thái Cổ Nguyệt Thần, chỉ cần thần cách không bị phá vỡ thì có thể trùng tụ lại thân thể. Liễu Chi Nhung còn thê thảm hơn, thân thể yêu long mất sạch sinh cơ. Chỉ còn sót lại một viên Long châu ánh sáng mờ mờ ở nơi hầu hồng. Chương 898, phá quân quay lại, 2. Khương Tuyết Dương Lê từng bước yếu ớt đến trước đầu rồng của Liễu Chi Nhung, lấy ra viên ra viên Long châu và đặt nó vào lòng với đôi mắt đẫm lệ. Nhìn lại đệ tử ma đạo sau lưng, đại quân 30 vạn của ma đạo, tốc chiến đỉnh Tăng Ô đã thiệt hại 5 vạn, số ít còn lại đều bị thiên tôn nhân đạo quét sạch, hiện tại chỉ còn lại không đến 2 vạn người, cơ bản toàn bộ đều bị thương cả. Xương trắng khắp nơi, tàn hồn cũng hóa thành trò bụi, Khương Tuyết Dương trong lòng đau đến không nhìn được, nhìn những đệ tử ma đạo còn sống sót, nghẹn ngào nói, là ta đã phụ mọi người rồi. Khương Tướng, người không có khiến chúng tôi thất vọng, từ khi gia nhập ma đạo, chúng tôi đã chuẩn bị hy sinh vì ma đạo rồi. Một vị chiến tướng mộc tộc cấp cao nói. Mọi người có hối hận không? Khương Tuyết Dương hỏi, sinh diệt hà hoang, tử diệt hà khổ, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Sau khi người này nói xong, tất cả đệ tử ma đạo đều đồng loạt đứng dậy, những người bị thương nặng không thể đứng vững cũng cố gắng đứng thẳng nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh. Thiên đường ở bên trái, ma đạo ở bên phải, nhìn khuôn mặt thà chết chứ không đầu hàng của bọn họ, cùng với quyết tâm không bao giờ hối hận trong mắt bọn họ, Khương Tuyết Dương không nói nên lời. Khương Tướng, bọn họ vì sao lại đột nhiên dừng lại, Lưu Phong Sương sau khi lấy lại chút sinh cơ đứng lên, đi tới trước mặt Khương Tuyết Dương hỏi ta cũng không biết. Khương Tuyết Dương lắc đầu đáp, mắt thấy tất cả các đệ tử ma đạo sắp bị diệt vong, thiên tông nhân đọa đột nhiên dừng lại và rút lui đến lối ra vào của đỉnh núi, hướng về phía dưới tạo thành một phương trận. Dưới núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cổ địa miêu cương chỉ dở bỏ cấm chế với người trong đạo môn, tiên đạo vừa mới rời đi, căn bản là sẽ không quay đầu lại. Có phải đạo tổ mang người đến cứu chúng ta không? Lưu Phong sương hỏi. Nếu như đạo tổ có thể tới Nhất định là người tới trước nhất, cũng sẽ không trì hoãn đến bây giờ. Khương Tuyết Dương lắc đầu đáp nhìn dáng vẻ này của thiên tôn nhân đạo, ít nhất người tới cũng là sự tồn tại của lực chiến cấp đạo tổ. Lực chiến cấp đạo tổ thì vẫn chưa là gì, nếu người đến chỉ là cấp bậc đạo tổ, thì Lữ Thuần Dương sẽ không bao giờ thận trọng như vậy. Đừng quên, dưới chân núi còn có đại quân trăm vạn của nhân đạo, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá vòng vây, đây không phải là điều mà một đạo tổ bình thường có thể làm được. Khương Tuyết Dương đáp, sau khi hóa thân thành kiếm, Lữ Thuần Dương đã có sức chiến đấu của đạo tổ, thức tỉnh vận mệnh thái cổ kiến thần, lực chiến của ông ta đã gần như đạt đến cảnh giới đạo tổ mạnh nhất. Ý của Khương Tướng là, chẳng lẽ người tới là đạo tổ mạnh nhất? Lưu Phong Sương Kinh ngạc hỏi. Không sai, chỉ có sự tồn tại của đạo tổ mạnh nhất mới có thể khắc chế cả đám thiên tôn của nhân đạo mà thôi, nhưng ma đạo chúng ta vốn dĩ không có đạo tổ mạnh nhất. Nếu như lâm tướng quân có thể đạt được 8 lần niết bàn, thì sẽ là cô ấy. Nhắc đến Thùy Họa, trên mặt hai người đồng thời lộ ra vẻ bi thương vô tận, cho dù hôm nay bọn họ có sống sót, mất đi tướng phá quân, trong trận chiến phong thần này thì ma đạo chiến cũng không có chút hy vọng nào. Khương Tuyết Dương cảm thấy rất cay đắng muôn phần, cô không bao giờ ngờ rằng Thùy Họa sẽ là người đầu tiên chết trong trận chiến, thầm nói, cô đi thì thông thả, không thèm đoái hoài đến tỷ mụi tình thâm thì thôi đi. Cô bảo tôi làm sao đối mặt Tạ Lan đây. Trong lúc Khương Tuyết Dương và Lưu Phong Sương không biết phải làm thế nào với sự mất đi của Lâm Thiên Tôn, thân ảnh của Thùy Hòa cuối cùng đã xuất hiện trong tầm nhìn của đám Thiên Tôn nhân đạo. Giết những Thiên Tôn của nhân đạo, Thùy Hòa chỉ làm đúng một động tác, từ đằng sau phát động một cuộc đột kích, tử thần liêm đao một đao lướt qua đã nhanh chóng gặt hết đầu lâu của chúng Thiên Tôn xuống, thần hồn tan biến, cực kỳ tàn nhẫn. Một nhầm Thiên Tôn khác chỉ có thể nhìn Lâm Thiên Tôn chết. Không có thời gian để giải cứu, bấy giờ, Thùy Họa mặc một chiếc áo tròn đen và nặng, tay cầm tử thần liêm đào, một mình đứng trên đường lên núi mà chiến đấu với một đám thiên tôn nhân đạo, tử ý phát ra từ cơ thể cô, thần uy tử thần cũng bắt đầu bao trùm không gian này. Lão cẩu thuần dương, ngươi có dám cùng ta tử chiến một trận? Thùy Họa dùng thần niệm truyền âm, âm vàng bốn phương tám hướng, gió lốc nổi lên bầu trời và hơi thở chết chóc vô tận nhanh chóng tập trung ở đây. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Khương Tuyết Dương đứng sau lưng đám thiên tôn nhân đạo vẽ mặt lập tức nghiêm lại, sau đó nước mắt lưng trồng tuôn cả ra, các đệ tử ma đạo vốn đã kiệt sức và tuyệt vọng, lần nữa bộc phát tinh thần chiến đấu, sắp xếp lại đội hình. Tướng phá quân của ma đạo, lần này mới xem như chính thức quay trở lại. Chương 899, Tử Thần cùng Kiếm Thần, 1 Tiếng hét lớn của Thùy họa đã hoàn toàn đốt cháy cơn giận của Lữ Thuần Dương, Thái Cổ Kiếm Thần. Cầm kiếm nhìn xuống vũ trụ, chưa từng chịu sỉ nhục như vậy, huống hồ vì Lữ Thuần Dương còn là tổ sư tương lai của nhân đạo. Trước khi người của Lữ Thuần Dương di chuyển, thì kiếm ý đã bay vút lên trời. Kể từ khi ngưng tụ ra thần cách của thái cổ kiếm thần, Lữ Thuần Dương chưa bao giờ thể hiện thần uy kiếm thần của mình trước mặt người khác. Thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là ông ta lo lắng sẽ phạm đến thiên đạo. Thế nhưng, hôm nay trong trận quyết chiến với tử thần đã tám lần niết bàn. Thần uy thần kiếm của Lữ Thuần Dương không còn có thể ẩn giấu được nữa. Mau tránh xa Thuần Dương sư huynh ra. Tạ Lưu Vân lớn tiếng nói. Khi lời nói của Tạ Lưu Vân vừa thốt ra thì thiên tôn nhân đạo lần lượt tránh xa Lữ Thuần Dương. Rất nhanh ngay sau đó khoảng không gian xung quanh Lữ Thuần Dương đã trống ra một khoảng với bán kính 50 trượng. Sự vĩ đại của kiếm là nằm ở bản chất không bị gò bó. Khi hỗn động bắt đầu hình thành thì kiếm ý đã xuất hiện trong vũ trụ. Kiếm là chủ của mọi loại binh khí, nó kiểm soát sức mạnh giết chốc của thế giới. Tiên thiên canh kim, nguồn gốc của vạn thanh kiếm, sau khi lửa thuần dương thoát khỏi hệ thống tu luyện của đạo môn, sức mạnh hỗn độn nguyên sơ mà ông ta nắm được có liên quan đến kiếm. Một kiếm mở hỗn độn, không thứ gì không chém được. Một lửa thuần dương hóa thần thành kiếm, vốn đã là một thanh thần kiếm độc nhất vô nhị trong thiên hạ rồi. Thần kiếm miễu miễu, vù vô thành sứ thính kinh lôi. 3 phần đệ tử ma đạo đã chết trong trận chiến trên đỉnh tăng ô là chết dưới tay Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương hít một hơi thật sâu, bắt đầu không ngừng nâng cao kiếm ý của mình, phát huy thần uy kiếm thần của mình. Khoảnh đất có bán kính 50 trường đã trở thành lãnh địa của kiếm, thiên tôn đạo thể xâm nhập vào cũng sẽ bị tổn thương bởi kiếm khí. Mặc dù đã lùi ra rất xa, nhưng kiếm khí dữ dội vẫn khiến người khác phải kinh ngạc. Thần không thể chịu sỉ nhục, thái cổ kiếm thần lại càng coi thường sự tồn tại của tất cả chúng sinh. Kiếm Pháp Thiên Tôn nổi tiếng của Lữ Thuần Dương có tên là Vạn Kiếm Quy Tông, mà bây giờ, ông ta đã lĩnh hội được kiếm đạo thần kiếm Thái Cổ, là tịch diệt hư không trảm. Phối hợp với kiếm ý hỗn độn, mỗi nhát kiếm thần kiếm của Lữ Thuần Dương có thể phá vỡ hư không và hủy diệt vạn vật. Đây là thần uy thần kiếm của Lữ Thuần Dương sao? Lưu Phong Sương Kinh ngạc hỏi, đúng thật không thể không ngạc nhiên, nếu không phải Lữ Thuần Dương muốn giữ kiếm tâm, không muốn phạm quá nhiều sát nghiệp. Vừa rồi chỉ cần ông ta bộc phát thần uy kiếm thần, đại quân ma đạo chỉ cần một mình ông ta cũng đủ để diệt vong. Kiếm là vật giết chóc, bướng bỉnh khó thuần phục, sát nghiệp quá nặng, một khi kiếm tâm mất khống chế thì sẽ sinh ra kiếm ma, lúc đó sẽ không còn là người chế ngự kiếm nữa mà là kiếm khống chế người. Thứ lữ thuần dương muốn thách đấu nhất khi đến cổ địa miêu cương chính là ngạo mạn ma tôn, một khi thành công, kiếm tâm của ông ta sẽ trong sạch và không bao giờ sinh ra kiếm ma nữa. Vậy thì sau khi hóa thân thành kiếm vẫn sẽ giữ được tôn nghiêm của con người. Đáng tiếc ông ta đã tới muộn, ngạo mạng ma tôn đã bị tôi giành trước một bước mà giết chết rồi, không ngờ tới Lữ Thuần Dương đã lợi hại như vậy. Khương Tuyết Dương cũng vô cùng kinh ngạc. Lâm Tướng Quân, cô ấy có thể đánh bại Lữ Thuần Dương không? Lưu Phong Sương hỏi, trận chiến giữa Thái cổ thần ma thì chỉ có thiên đạo mới biết kết quả. Khương Tuyết Dương lắc đầu đáp, lúc này đây... Thiên tôn nhân đạo đang chú ý cuộc đối đầu giữa kiếm thần cùng tử thần, đã không có người đề phòng tạng binh bại tướng ma đạo ở hậu phương nữa. Khương Tuyết Dương đi đến một tảng đá và nhìn xuống thủy hòa ở bên dưới. Trong khi thái cổ kiếm thần đang thể hiện sức mạnh của mình, thì tử thần của thái cổ minh giới cũng đang nâng cao chiến ý của bản thân. Chiếc áo tròn đen của thủy họa tự bay phấp với phía sau mà không cần tới gió, tạo ra âm thanh lạch cạch, ngọn lửa đen trong mắt cô đang bùng cháy điên cuồng. Tạo hình của bộ chiến giáp tử thần truyền thuyết về người bất tử, mỗi bộ mảnh giáp đều toát ra sự chết chóc lạnh lẽo, ngọn lửa thu hận, hãy quay về nào, ma đạo đệ tử vạn thế thế thiên hồng, huynh đệ tỉ mùi của ta. Thuy, hòa dơ cao lưỡi hái tử thần, triệu hồi oán niệm chết chóc do các đệ tử ma đạo đã chết trong trận chiến để lại, sau đó, Khương Tuyết Dương bắt đầu cảm thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Oán niệm của những đệ tử ma đạo đã chết trong trận chiến nhanh chóng hội tụ trên lưỡi hái tử thần trong tay Thùy Họa. Đệ tử ma đạo dũng cảm không sợ chết, không có nghĩa là có thể bình thản tiếp nhận cái chết, trái lại, sau khi chết, mỗi đệ tử ma đạo vẫn mang trong mình sát ý vô tận. Sát ý này biến thành oán niệm chết chóc sau khi họ chết đi, họ mất đi thân xác, mất thần hồn, nỗi oán niệm chết chóc đã định sẵn là sẽ tiêu tan giữa trời đất này. Chương 900: Tử thần cùng kiếm thần 2 Tuy nhiên, khi tử thần bắt đầu triệu hồi với lưỡi hái tử thần, những quán niệm chết chóc này lần lượt dồn vào nó, biến thành ngọn lửa đen thiêu đốt thần hồn. Đây là sức mạnh thực sự của lưỡi hái tử thần, hấp thụ quán niệm chết chóc của đồng minh và đốt cháy thần hồn của kẻ thù. Mọi người đều có thể quên đi những đệ tử ma đạo đã chết trong trận chiến, nhưng tử thần thì không thể. Tử thần sẽ biến từng chút quán niệm của họ hóa thành sức mạnh và làm trọng thương thần hồn của kẻ thù, vốn dĩ. Thùy họa mới hoàn thành 8 lần niết bàn không bao lâu, chiến lực vẫn chưa đủ để đạt đến thế cân bằng với thái cổ kiếm thần, thế nhưng, sau khi cô ấy hấp thụ oán niệm chết chóc của những đệ tử ma đạo đã chết trong trận chiến với lưỡi hái tử thần, khoảng cách về sức mạnh chiến đấu giữa cô ấy và lửa thuần dương đã thu hẹp nhanh chóng, thắng bại là chuyện khó đoán định được. Tạ Lưu Vân không thể kiềm nén nổi thấp thỏm trong lòng, cố gắng sử dụng kiếm lục nhậm âm dương để dò xét huyền cơ. Sư đệ, không thể làm như vậy. Trương Đạo Lăng nói, ta muốn thử một chút. Tạ Lưu Vân đáp, không cần thử, loại chiến đấu ở cấp bậc này thì chỉ có thiên đạo mới có thể thấu được huyền cơ, nếu như người cố sức dò xét, nhẹ thì đạo tâm vỡ nát, nghiêm trọng hơn thì sẽ là hòa sát thân. Trương Đạo Lăng thở dài nói, sư huynh nói đúng, là Lưu Vân lỗ mãn rồi. Nói xong, tạ Lưu Vân thu kiếm rồi đứng bên cạnh Trương Đạo Lăng, thiên tôn nhân đạo im như chết. Đệ tử ma đạo trên phế tích của đỉnh Tăng Ô cũng lặng lặng như tờ. Mọi người đều đang nín thở chờ đợi. Tử thần của Thái Cổ Minh Giới, đối đầu với kiếm thần của Thái Cổ Thần Giới, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc đấu tay đôi không nằm trong hệ thống tu hành đạo môn. Hơn nữa, đây còn là một cuộc quyết đấu không nên xuất hiện vào lúc này. Trận chiến phong thần vẫn chưa bắt đầu và trận chiến giữa những đạo tổ mạnh nhất lẽ ra không nên xuất hiện trên nhân gian vào lúc này. Theo ghi chép của Đạo Tàng Hậu Thế, không phải sự kết thúc của cổ địa Miêu Cương mở ra sự bắt đầu của trận phong thần, mà là cuộc chiến giữa tử thần và kiếm thần. Trận quyết chiến của hai đạo tổ mạnh nhất giống lên hồi trống cho trận chiến phong thần. Lữ Thuần Dương tay cầm kiếm thanh sách, đi về phía Thùy Họa, Thùy Họa tay cầm lưỡi hái tử thần, cũng đồng thời tiến về phía Lữ Thuần Dương. Lưỡi hái cũng là đao, đao pháp này được gọi là thu hoạch linh hồn, kiếm là chủ của trăm binh khí. Còn đao là bá vương của trăm binh khí. Ngang bướng như một thanh kiếm, bá khí như một thanh đao. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao giữa kiếm và đao, mặc dù kiếm đạo thái cổ là vô sông, nhưng đạo giết chốc của các ngọn sóng sau cũng không nên bị đánh giá thấp. Kiếm đạo là vô tận, nhưng đao đạo lại có khả năng vô hạn. Lữ Thuần Dương đi rất chậm, mỗi sự thay đổi của y ông không khí trong không khí đều không thể thoát khỏi sự cảm nhận của ông ta. Kiếm ý của ông ta đã trở nên dày đặc đến mức gần như ngưng động lại, sát khí của ông ta thậm chí còn dữ dội hơn thế nữa. Kiếm thanh sách trong tay ông ta run lên một cách phấn khích, lúc đầu, kiếm thanh sách còn không muốn bị Lữ Thuần Dương điều khiển, nhưng giờ nó tự hào vỏ là vũ khí của Lữ Thuần Dương. Thuy Hòa cũng đi rất chậm, mỗi bước đi đều nặng triểu, ngọn lửa đen của lưỡi hái tử thần đang cháy lên điên cuồng giống với đôi mắt của cô. Vẻ mặt của cô ấy có vẻ lạnh lùng băng giá. Nhưng một ngọn lửa đã hừng hực bùng cháy trong trái tim cô ấy. Chiếc áo choàng đen sau lưng được thắt chặt và kéo thẳng lại, sức mạnh của tử thần kết hợp với đạo phá quân khiến cơ thể của Thùy Họa tràn đầy sát khí hủy diệt không thể ngăn cản. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm trượng cuối cùng, họ dừng lại cùng một lúc. Trong trận chiến của đạo tổ mạnh nhất, năm trượng đã là khu vực cấm tuyệt đối, nếu rút ngắn nửa điểm nữa, đó sẽ là lĩnh vực cấm kỵ của thần nơi quyết định định sinh tử trong phút chốc. Lúc đó tôi giết ngạo mạng mạ Chính là đời sau khi hắn bước vào phạm vi năm trường trước mặt tôi, tôi mới bắt đầu ra tay. Hiển nhiên, kiếm thần cùng tử thần không có ý định đánh một trận tiêu hao sinh khí, cũng không có ý định ở trước mặt chúng chiến tướng làm lộ uy lực của Thái cổ thần ma. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ai vội vàng ra tay. Đông nhạc Thái Sơn Đại Đế mất đi sự bình tĩnh của trước đây, hỏa Long chân nhân bắt đầu nuốt nước bò, bàn tay cầm kiếm của tạ Lưu Vân cũng khẽ run lên. Trương Đạo Lăng dường như vẫn đứng yên bất động, Nhưng ống tay áo rộng của ông ta đã tự phồng lên mà không có gió So với phản ứng của thiên tôn nhân đạo Khương Tuyết Dương Người giỏi nhẫn nhịn nhất luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ Sẽ có người thấy mái tóc đen của cô ấy đang bạc trắng tùng sợi một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương Nguyên nhân của sát cơ đến từ một tảng đá vỡ trên đỉnh Tăng Ô Đá núi chỉ lớn bằng nắm tay Từ trên đỉnh núi lăn xuống Dưới tình trạng không có người ngăn cản Tốc độ càng lúc càng nhanh Và chạm kịch liệt với ngọn núi rồi bay lên không trung vừa vặn nó lại rơi ngay giữa phạm vi năm trưởng của Thùy họa và Lữ Thuần Dương tảng đá từ trên trời rơi xuống ngay khi nó di chuyển ngang qua vị trí mà ánh mắt của hai người giao nhau Thùy họa và L Thuần Dương đã đồng thời di chuyển lợi nhận sát lục sinh mệnh lực lượng sáng thương hồn Li hỗn động kiếm ý không có gì không thể chém lưỡi hái của Thùy Hỏa xoay tròn bùng phát ra một vòng ánh lửa đen kiếm thanh sách của L Thuần Dương phóng ra Những bông hoa màu xanh lam xuất hiện trên mũi kiếm. Mỗi một bông hoa rơi vào vòng tròn lửa đen, thì tốc độ quay của lưỡi hái tử thần sẽ chậm lại một chút, đến khi bông hoa thứ 49 rơi xuống, vần quan tan biến. Lửa thuần dương một kiếm đâm xuyên cơ thể của Thùy Họa.